có thể nói ngành học này là lựa chọn chính của b ơ p h ậ t nên b ơ p h ậ t rất say mê học tập ông dành tất cả thời gian rỗi rãi để đọc sách một lần tình cờ ông đọc được q u y ể n người đầu tư thông minh của benjamin ra h a m từ đó được trở thành học trò của ông là mơ ước lớn nhất của b ơ p h ậ t vì vậy khi vừa nhận được văn bằng tốt nghiệp của đại học n e c ê k ơ p h ậ t đã đến ngay n e w york và học tại trường kinh doanh c o l u m b i a tại manhattan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 chính điều này đã gây ảnh hưởng sâu sắc và hấp dẫn buffett buffett cũng đã từng nói ông có hai nghĩa cha tinh thần đó là benjamin graham và philip pitzer buffett nói trong sự nghiệp đầu tư của ông có 80% là giống benjamin graham 15% l à giống philip pitzer lần đầu tiên đọc quyển cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường của philip pitzer buffett bị lôi cuốn vào quan niệm đầu tư của philip pitzer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 nhưng trong ông có chí lớn có ý chí ham học hỏi mãnh liệt hơn người nên ông đã dám chủ động t â m sưu học đạo tinh thần này của buffett sẽ là một tấm gương cho chúng ta học tập quý thính giả thân mến kết thúc câu chuyện của a n h buffett tài năng bắt nguồn từ việc không ngừng học tập cũng là kết thúc chương một cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe mời quý vị thính giả đ ó n nghe chương hai quan niệm về tiền bạc và kinh doanh của người do thái